các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net im lặng không nói chỉ mỉm cười cho đến bây giờ quách tiền thiền vẫn nhớ rõ như in hôm đó cô bước đến bên cạnh tôn diễm mà lòng trống rỗng nhẹ nhàng nhấc cánh tay của tôn diễm lên cô đã nhìn thấy những dòng chữ trên cánh tay đó trong ánh mắt thoáng có sự dao động nhưng giây phút đó cô chỉ biết nói với tôn diễm mau đến phòng y tế thôi không cần đâu vết thương nhỏ này đâu có đáng gì tôn diễm gạt tay cô ra và nhếch miệng cười Quách tiền tiền nhìn vào mắt Tôn Diễm, biểu cảm chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy. Giọng nói mang ý năn nỉ. Đi thôi, cùng tớ đi tới phòng y tế nhé. Tớ nói rồi, không cần đâu. Tôn Diễm chăm chú vào cánh tay mình, nước mắt rơi trên vết thương hòa trộn với màu lấp loáng dưới ánh mặt trời. Còn lúc này, tiếng khóc sụt xịt của Quách tiền tiền lại khiến đường Minh Hồng hoảng hốt. chân tay lòng ngóng không biết làm thế nào. ba chữ đó chính là tên của anh. Được Tôn Diễm khắc sâu may mãi, Viết thường dù đã lành nhưng vẫn để lại sẹo, cả đời không thể xóa và cũng không thể quên. Cố gắng để không khóc tiếp, Quách Thiền Thiền ngẩng đầu, đưa tay cốc nhẹ lên trán của đường Minh Hồng một cái, cắn chặt môi, nói Tại sao anh cứ thích đùa như vậy? Đùa như thế thích mà. Đường Minh Hồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô, cười đáp. Đùa như thế thật đáng ghét. Quách Thiền Thiền khịt khịt mũi đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên má. Cuộc sống chính là không thể thay đổi, không thể làm lại, cũng chẳng thể diễn tập trước được. Đương nhiên, nhân vật chính trong cuộc sống chính là bản thân chúng ta. Vì thế chúng ta luôn tự hỏi tại sao đường đời long đong, lận đận, dài, dằng dặc, nỗi buồn sau cưới triển miên và hình như chưa bao giờ xuất hiện điểm sáng trong cuộc sống. Chúng ta có những suy nghĩ thế này thế kia là vì chúng ta không đứng ở vị trí người thứ ba để nhìn nhận cuộc sống của mình. Những long đong lận đận sẽ tô điểm thêm cho điểm sáng đó. Nếu ngắn ngủi quá sẽ không tốt vì sẽ có ít điều kỳ diệu xảy ra. Cuộc đời luôn có những lựa chọn, sự lựa chọn của chúng ta có lúc rất tùy tiện. Có lẽ vì chúng ta hiểu rằng lựa chọn không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta đã làm gì cho sự lựa chọn của mình. Chúng ta biết rất rõ bản thân mình có làm bao nhiêu việc vẫn không đủ, nhưng vẫn cảm thấy hoang mang. Vì ai biết tương lai sẽ như thế nào, ai biết kết cục của mình sẽ là niềm vui hay sự bi thương. Ở bệnh viện đến chiều tối, qua tầm kính cửa sổ, Quách Thiền Thiền có thể nhìn thấy sự thay đổi từng chút một của sắc trời. Chẳng hiểu vì sao, dạng chiều hôm nay lại đẹp đến kỳ lạ. Cảm giác chẳng chân thực chút nào. Màu xanh lam thẫm, màu nhàn nhạt, màu đỏ cam, vàng nhạt, tầng tầng lớp lớp đan xen in trên nền trời. Trước khi bóng đêm hoàn toàn bao trùm, cô chào tạm biệt đường Minh Hồng, nhưng anh nặng nặc đòi tiễn cô ra ngoài. Quách tiền thiền đứng ở đại sảnh bệnh viện nhìn chằm chằm vào dáng đi tập tĩnh của đường Minh Hồng lo lắng hỏi Anh chắc chắn rằng với bộ dạng này anh có thể đi ra đường đường Không vấn đề gì bác sĩ nói ngày mai có thể tháo bột rồi hơn nữa anh cũng nên vận động nhiều một chút để nhanh hồi phục mà Đường Minh Hồng lào đảo bước đến phía cô, khử tay đặt trên chiếc nặng bàn tay vào đầu bứt tóc loạn xạ. Anh thật sự không cần tiện em đâu anh quay về nghỉ ngơi đi Nhìn mái tóc rối như tổ chim của anh Quách thiền thiền bất giác cúi đầu cười khẽ Em quan tâm đến anh như vậy Anh càng phải tiện em về nhà Cảm ơn em đã ở bệnh viện với anh cả ngày hôm nay Cảm ơn em đã quan tâm đến anh Anh cười hớn hở Để lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp Anh nghĩ quá nhiều rồi đấy Quách thiền thiền lườm anh Rồi quay đầu đi thẳng ra cổng bệnh viện Em chỉ sợ Anh ra đường với bộ dạng này Sẽ làm người đi đường sợ chết khiếp Cuối cùng thì chỉ làm em mất mặt thôi Cô ngẩng đầu nhìn trời, những vì sao luôn bị mờ nhạt trước sự lung linh, rực rỡ của ánh đèn thành phố. Tưởng như mắt thường không nhìn thấy được. Cô cố tỉnh bước thật chậm để đường Minh Hồng đang cả nhắc ở phía sau có thể theo kịp. Chậm như hai chú rùa. Đoạn đường đi chỉ có nửa tiếng đồng hồ, nhưng hai người phải đi mất hai tiếng mới tới nơi. Về đến nhà cô, nhưng cô vẫn dẫn đường đường Minh Hồng đi về phía trước. Cô luôn muốn kể cho anh nghe một câu chuyện. Đại khái là có một cậu bé trốn trong chiếc tủ tường của nhà cô bé, kết quả bị cô bé em gái song sinh của cô bé đó phát hiện ra. Tuy nhiên, cô đã nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều lần và cuối cùng không kể. Cô đột nhiên dừng bước, sau đó ngoái lại chăm chú vào khuôn mặt của đường Minh Hồng, chỉ vào một tòa nhà tối đen và nói Trước đây em đã từng học ở trường này, cánh cổng sau kia là nơi ngày nào chúng em cũng lén trốn học chạy ra, sau đó chạy đi chơi khắp nơi trong thành phố. Cuối cùng, quách tiền tiền cũng bắt đầu kể chuyện, nhưng lại cách rất xa chuyện cô vốn định kể. Lúc cô kể chuyện, đường Minh Hồng bắt đầu nhớ lại những gương mặt khác nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc